cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khi có mặt Diễm, cuộc sống của bà mến bắt đầu đảo lộn. Cô ta cậy thế mình có bầu nên sai bà ta không khác gì con ở. Nhiều lúc ngồi buồn bà ta nhớ đến thu Huệ, chắc đây là cây giá mà bà ta phải trả cho sự ác của mình đối với Huệ. Tôi thèm trái cây quá, bà mau đem lại cho tôi ăn. Tiếng lanh lành của đứa con sâu hờ lại vang lên, bà mến mệt mỏi đi vào trong bưng đĩa hoa quả ra bỏ ở bàn. Bộ cô không có tay chân mà đi lấy sao, tôi thấy cô có bầu có ngén gì đâu, khỏe như trâu mà làm một chút việc thì lười chảy thây ra. Không vì đứa bé trong bụng cô thì còn lâu tôi mới để yên cho cô, nghe chưa? Cô ta đâu có vừa, liền quay lại táp trả một cách cực gắt. Tôi bảo bà làm những chuyện này là vì đứa cháu đích tôn của bà đấy. Bà mà không chăm sóc tôi cẩn thận, mai mốt cháu bà sinh ra thiếu chất, ai chịu trách nhiệm, mà bà nên bớt nói giùm tôi. Nghe bà nói cả ngày tôi đau đầu chóng mặt lắm. Cô, cô là thứ mất dạy hỗn láng. Bà chửi cũng vô ích thôi, bởi vì từ nhỏ tôi đã bị mất dạy rồi. Hết nói nổi với cô ta, bà Mến đành ôm một cục tức mà giấu vào trong lòng. Giờ trời không nghe đất, bắt buộc đất phải nghe trời thôi. Vì đôi cháu đích tôn nên bắt buộc bà ta phải nhịn và nhịn nhiều hơn nữa. Nhoáng một cái, Diễm cũng có bầu đến gần ngày sinh. Cô ta đi khám mấy lần, bác sĩ khám bảo là con gái. Cô ta vẫn đang còn giấu bà Mến với tên Quang. Vì cô ta biết hai người đó lúc nào cũng nghĩ đứa bé trong bụng là con trai. Diễm, em đi khám, bác sĩ bảo đứa bé là con trai chứ? Dạ. Anh xin lỗi vì anh bận quá, không đưa em đi khám thai được. Bữa nào còn một tháng nữa là sinh, nhớ đi đứng cẩn thận vào nghe chưa? Dạ anh. Tối đến, cành lúc cô con sâu hở ngồi ở ngoài xem tivi, bà Mến mới lẻn vào phòng to nhỏ với con trai. May mà đứa bé trong bụng là con trai Chứ mà con gái chắc chúng ta Cho hai mẹ con nó đi luôn Con của con nhất định là con trai Mẹ yên tâm đi Nếu mà cô ta đẻ con gái Coi như đời cô ta xong Cuộc đời con chỉ thích có được thằng con trai Để thừa hưởng cái vẻ đẹp trai Và sự thông minh của con thôi Những lời của hai con người Xấu xa đó nói ra Làm diễm nghe qua phải giật mình sợ hãi Cô cũng biết là anh ta nhẫn tâm Nhưng không ngờ lại đến mức độ như thế này. Các người thật là độc ác, con nào mà chả là con, tôi sẽ đi khỏi đây để cho các người chẳng có đứa con nào trên đời nữa. Nói là làm qua ngày hôm sau, cô ta thu sạn đổ đạc, bí mật đi ra cổng khi mà bà Mến đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Vừa mới mở cửa bước ra, một người trên xe ô tô bước xuống, bịt miệng cô ta lại và kéo lên xe. Các người là ai mà bắt tôi một cách vô cớ như thế? Muốn sống thì hãy im mộp đi. Giảm nói lạnh lùng được phát ra từ một người phụ nữ xinh đẹp, ngồi ở hàng ghế trước. Diễm như phát điên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô là ai? Bắt cóc tôi vì mục đích gì? Tôi bầu bí không có tiền cho các người tống tiền đâu. Tôi đây không cần tiền. Người phụ nữ quyền lực ra hiệu cho đệ tử, lấy băng keo dính miệng diễm lại, khiến cô ta ú ớ, phát khẩu ra tiếng. Chiếc xe chạy đến một căn nhà hai tầng cách đó một đoạn xa. Đến nơi rồi, lấy khăn bịt mắt cô ta lại. Dạ thưa chị, hành động kỳ quạc của mấy người họ làm Diễm sợ nay càng sợ hơn. Mơ ơi, em chuẩn bị phòng cho cô ta chưa? Dạ rồi thưa cô, hãy dẫn cô ta lên phòng và khóa cửa lại, chờ đến khi cô ta sinh xong mình tính tiếp. Diễm sợ hãi hất tay của cây mơ ra. Các người làm cái trò quỷ gì ở đây? Tôi có thủ án gì với các người đâu Đã vào đây thì không được thắc mắc Muốn sống thì tốt nhất hãy nghe lời Còn muốn chết thì cứ việc tôi không cản Sự lạnh lùng và quyết đoán trên khuôn mặt của người phụ nữ lạ Làm diễm phải sợ hãi mà trả lời lý nhí trong cổ Dạ dạ tôi xin nghe lời chị Mong chị đừng làm hại gì đến tôi hết Yên tâm Hãy đi lên lầu nghỉ ngơi Từ nay đến lúc đẻ cô chỉ được phép ở trong phòng chứ không được ra ngoài. Nói xong người phụ nữ đó quay mặt bước đi và nở một nụ cười mãn nguyện. Người phụ nữ là bắt góc diễm chính là Quỳnh Ngân. Mấy năm qua cô đã làm biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới có được ngoại hình như hiện tại. Cô hứa với lòng mình phải khiến cho cuộc đời quang thay thảm. Khi đó cô mới yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay đi cùng mọi người. Toàn diễm cô ta được cây mơ dẫn lên tận phòng. Cô ta không hiểu gì hết Lên níu lấy vai cái mơ mà hỏi rồn dập Cô có biết là cô ta bắt tôi vào đây có mục đích gì không? Tôi không biết Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho cô khỏe mạnh đến ngày sinh nở Lát nữa cô chủ tôi lên Cô hỏi rõ xem sao Vừa đúng lúc Quỳnh Ngân lên đến nơi Cô muốn biết lý do cô có mặt ở đây phải không? Dạ, dạ, xin chị nói cho tôi biết với Tôi bắt cô là vì cô đang mang đứa con của hắn ta Hắn ta, ý cô nói là Quang. Đúng, chính hắn ta là người đã hại chết ba tôi, cướp hết toàn bộ tài sản nhà tôi, và khiến cho cuộc đời tôi trở nên thê thảm. Vừa nói hai tay Quỳnh Ngân vừa nắm chặt lại, nếu có thể giết chết anh ta ngay lúc này, chắc cô sẽ băm nhỏ anh ta ra nhiều mảnh, mà ném đi cho hả cơn giận. Diễm bắt đầu thấy lạnh sống lưng, từ trước tới giờ cô ta không biết một chút gì về con người của Quang. Chắc anh ta phải độc ác, nhẫn tâm lắm mới khiến cho Quỳnh Ngân tức giận và dành hết tâm trí vào việc trả thù anh ta như vậy. Vậy giờ cô định làm gì đứa con của tôi? Nó không có tội tình gì, lỗi là do ba nó gây ra. Tôi chỉ độc ác với ba nó thôi. Còn hai mẹ con cô vẫn có đường sống nếu như làm theo lời của tôi. Làm như thế nào, cô mong nói để tôi biết. Cô hãy gọi về, nói với mẹ con nhà hắn ta rằng cô vẫn ổn và đang chơi ở nhà một người bạn. Chờ đến lúc cô sinh đứa bé, tôi sẽ cho người nhận con nuôi. Tôi đã liên hệ được một cặp vợ chồng ở bên Mỹ, nên cô cứ yên tâm. Vậy nếu để hắn biết, tôi đang lừa dối hai mẹ con hắn ta, liệu cuộc đời tôi có yên không? Hắn chẳng bao giờ làm gì được. Tôi đã có sự tính toán và kế hoạch trong đầu. Cô không phải sợ gì hết. Tại nhà của Quang, thấy con trai đi làm về, Bà Mến chạy ra đón ở cổng. Quang ơi, con Diễm hình như nó bỏ đi đâu rồi. Ấy. Mẹ nấu ăn trong bếp chạy ra không thấy đâu nữa. Quang nhăn mặt suy nghĩ. Cô ta bụng mang dạy chửa thì đi đâu được. Chắc cô ta đang đi chơi đâu đó thôi mẹ ạ. Mẹ cũng hy vọng là vậy. Dạ, có điện thoại chắc cô ta gọi về đó mẹ. Ừ, con mau nghe máy đi. Quang thỏ tay vào túi móc điện thoại ra nghe. Alo, anh ơi. Giờ em đang ở nhà bạn, chắc khi nào gần sinh em về. Anh đi làm suốt chỉ có mẹ với em ở nhà, nên em đi chơi cho đỡ buồn. Ừ, đi đâu thì đi, nhưng phải giữ gìn đứa bé cẩn thận. Có chuyện gì nhớ liên lạc về thường xuyên nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Nghe con trai nói chuyện khuôn mặt bà mến lo lắng. Sao rồi con? Nó bảo đi hay sao? Đâu, cô ta chỉ sang nhà bạn chơi thôi. Mẹ yên tâm, cô ta không dám rời khỏi căn nhà này. Vì con biết cô ta là kẻ siêng ăn nhác làm, không có tiền cô ta sẽ không sống được. Mẹ cứ nghỉ ngơi, chờ ít bữa cô ta sinh ra thằng cháu đích tôn cho mẹ, chúng ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà luôn. Con tính như thế, mẹ thấy được lắm luôn, chứ để nó về đây ở chắc mẹ trầm cảm mất. Con biết tính mẹ, nên con đã tính trước vậy rồi, mẹ không phải lo gì hết nhé. Bà Mến nhìn thằng con trai yêu quý, liền nở một nụ cười sảng khoái. Như vậy mới là con trai của mẹ chứ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Diễm vẫn thường xuyên gọi điện về thông báo tình hình cho Quang biết. Hắn ta vẫn nghĩ cô vợ hờ của hắn đang chơi ở nhà bạn mà không có chút nghi ngờ gì hết. Còn Diễm hôm nay đang ngồi ăn hoa quả trên phòng, bỗng cô ta kêu đau bụng liên tục, cây mờ sợ hãi chạy nhanh xuống nhà gọi Quỳnh Ngân. Cô chủ hình như cô ta đau bụng đẻ. Em nói sao? Đang còn hơn một tuần nữa cô ta mới đến ngày dự sinh mà. Em cũng không biết nữa. Cô ta kêu đau bụng. Em sợ quá nên mới chạy xuống gọi cô. Ừ, để chị gọi bác sĩ đến xem sao. Một lúc sau bác sĩ tới, Quỳnh Ngân ra đón ở cổng. Mời bác sĩ đi vào trong. Đứa em của tôi nó bị người ta làm nhục nên lỡ có bầu. Nó không dám đi bệnh viện. Bây giờ tất cả mọi việc chúng tôi trông chờ vào bác sĩ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết sức của mình. Từng cơn đau ùa về khiến cho Diễm mặt mày tái xanh. Cô ta không chịu nổi mà la hết ong sòng. Ôi trời ơi! Sao lại đau thế này chứ? Cô cho tôi đi bệnh viện để mổ đứa bé ra. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô cố gắng chịu đựng. Có bác sĩ ở đây, ông ấy sẽ giúp cho cô. Giúp thì giúp nhanh lên. Chứ đau thế này ai mà chịu nổi. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã. May mà cô ta thuộc kiểu người dễ đẻ nên ông trời phù hộ mẹ tròn con vuông. Vị bác sĩ bế đứa bé trên tay thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng gia đình, bé gái thật đáng yêu. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Mời bác sĩ xuống nhà uống nước nói chuyện. Nói với bác sĩ xong, Quỳnh Ngân quay sang cây mơ. Em ở trên này thu dọn, sắp xếp lại mọi thứ giúp chị, lát nữa xong việc chị lên. Dạ, cô cứ để đó em làm cho. Cây mơ bế đứa bé đi lại bên cạnh diễm Cô cho con bé bú một miếng để nó cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Không, cô đưa nó đi ra rủ tôi. Tôi để nó ra cho các người. Bây giờ các người muốn làm gì thì là Lời nói vô tâm của cô ta khiến cái mơ cảm thấy xót xa thay cho đứa bé. Cô đã nói vậy, tôi cũng không ép cô. Chắc ngày mai sẽ có người đến nhận con nuôi. Nếu cô muốn cho nó bú cứ nói với tôi nhé. Diễm không nói gì, cô ta chỉ đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn đứa bé. Vừa đúng lúc Quỳnh Ngân lên đến nơi diễm liền nói Tôi bây giờ đã sinh rồi Cô hãy cho tôi ít tiền để tôi đi khỏi nơi này Không được Nhiệm vụ của cô vẫn chưa xong Cô phải nói với mẹ con hắn ta là Đứa bé đã chết Và quan trọng đứa bé đó phải là con trai Cô phải làm như thế nào Để cho mẹ con hắn tin đó là sự thật Xong việc Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn đi nơi khác mà làm ăn Chuyện này tôi Tôi e là không làm được Không làm cũng phải làm, đó là nhiệm vụ. Ngày mai khi có người đến đón đưa bé đi, tôi sẽ cho người chở cô ra chỗ ngôi mộ giả mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Và nhiệm vụ của cô là gọi điện cho mẹ con hắn đến để chứng kiến cảnh đau thương mất con. Xong việc cô phải nhanh chân chạy ra xe tổ thoát, nghe chưa? Một kế hoạch hoàn hảo được Quỳnh Ngân bày ra. Cô cảm thấy rất vui vì kế hoạch đã thực hiện được một nửa. Quang Tôi sẽ cho anh biết cái cảm giác đau đớn khi mất đi người thân như thế nào. Lưới trời lồng lộng anh không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ khiến cho anh phải dằn vặt đau khổ đến suốt đời. Đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau, chung cửa nhà Quỳnh Ngân gieo liên hồi. Mơ ơi, em ra mở cửa dùm chị. Chắc hai vợ chồng nhà họ đến rồi đấy. Dạ, để em ra mở. Cái mơ nhìn thấy hai người họ liền lễ phép chào hỏi. Dạ, xin chào ông bà. Cô chủ tôi đang chờ ở trong. Cảm ơn cô. Cặp vợ chồng này nhìn qua là đã biết họ giàu có và tốt bụng. Sau một hồi làm quen với đứa bé, người vợ rất hài lòng và muốn làm thủ tục nhận nuôi đứa bé ngay bây giờ luôn. Chúng tôi đồng ý nhận đứa bé làm con nuôi. Hết bao nhiêu chúng tôi sẽ gửi lại cho mẹ của bé? Dạ, được ông bà quan tâm và chịu nhận con bé là chúng tôi vui lắm rồi. Tôi chỉ xin một phần nhỏ, coi như làm vốn cho mẹ của đứa bé sau này thôi ạ. Ok, tiền bạc đối với chúng tôi không quan trọng. Quan trọng là phải đảm bảo mẹ của bé hoàn toàn đồng ý cho chúng tôi nhận nuôi là được. Điều này ông bà cứ yên tâm, tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi không phải lo gì nữa. Khi tất cả mọi việc xong xuôi, Quỳnh Ngân mới tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Cô hãy lấy máy gọi cho hắn ta, bảo cô sinh rồi nhé. Dạ, để tôi gọi. Tên Quang cùng với mẹ mình đang ngồi ăn cơm. Vẫn có cuộc gọi đến Hắn liền ấn máy nghe Anh ơi em sinh rồi Nghe giọng vừa nói vừa khóc của Diễm Làm hắn ta thấy lo mà hỏi dồn dập Em, em sinh lúc nào thằng bé có khỏe không Bây giờ anh với mẹ sẽ đến Anh ơi thằng, thằng bé đã mất Em đau lòng quá Anh và mẹ có thể ra thăm con chúng ta một chút được không Em nói là thằng bé đã mất sao Tại sao lại xảy ra chuyện như thế được Em cũng không biết nữa Anh đừng hỏi nhiều em đau lắm Bà Mến ăn dở chén cơm Ngày đứa con trai nói bà hết hồn hết vía Còn Diễm nó sinh rồi sao con Thằng bé có ổn không Dạ thằng bé mất rồi mẹ ạ Chúng ta đi nhanh ra xem tình hình thế nào Trời ơi sao cháu tôi lại mất được chứ Nhà này vô phúc quá rồi ông trời ơi Mẹ im lặng dùng con được không Khóc lóc giờ này có giải quyết được việc gì đâu Nói thì nói vậy thôi Chứ hắn trông chờ vào đứa bé này nhiều lắm Hắn tính là ngày mai hỏi địa chỉ Rồi sang đón Diễm về, ai ngờ chưa kịp đón lại xảy ra chuyện, trong lòng hắn buồn và hụt hẫng rất nhiều. Sải chạy đến nghĩa trang, Quang cùng với bà mến đi vào trong, thấy Diễm đầu tóc rối bù, thân hình sơ xác, đang vật vã khóc lóc trước ngôi mộ còn mới tinh. Hắn cùng với mẹ mình không thể tin nổi, đứa con trai họ mong chờ bao lâu lại ra đi một cách nhanh chóng như thế. Diễm nhìn thấy Quang, cô ta bỏ lại mà khóc lóc thảm thiết. Anh ơi, Còn chúng ta đã không còn nữa Giờ em phải làm sao Nó là con trai Là cháu đích tôn của mẹ anh đấy Nghe cô ta nói đến đầu Nước mắt bà bến rơi đến đó Cháu của bà ơi Sao lại đi nhanh như thế Cháu phải ở lại để còn chơi với bà nữa chứ Ông trời ơi Sao số tôi khổ thế này Đến tuổi này rồi mà không có lấy một đứa cháu mà ấm bồng Thấy mẹ mình khóc Tên Quang vội buông diễm ra Đi lại an ủi mẹ mình Đứng từ xa nhìn lại thấy cảnh đau khổ của hai bọn họ. Quỳnh Ngân hả hê vô cùng. Không ngờ một người như anh ta mà cũng phải trải qua cảnh đau đớn này. Anh cảm thấy đau trong lòng chưa? Tôi sẽ cho anh nếm nỗi đau từ từ. Hãy đợi đấy. Màn khóc lóc thảm thiết được diễm, diễn một cách rất chuyên nghiệp. Khiến cho Quang và bà Mến chẳng thể nào nhận ra. Nhân lúc hai người họ đang ôm nhau khóc lóc. Diễm nhanh chân đi ra ngoài và leo lên chiếc xe của Quỳnh Ngân đã đợi sẵn. Nhanh lên, không hắn phát hiện ra bây giờ. Đây là số tiền tôi cho cô. Hãy đi một nơi thật xa không được quay trở lại đây ngay chưa? Dạ, tôi biết rồi. Mấy ngày tiếp theo, không khí gia đình bà Mến bỗng trở nên ảm đạm lạ thường. Vì tiếc thương thằng cháu Đích Tôn, bà Mến đã mời thầy về lập một bàn thờ ngày thêm hương khói. Còn Quang, hắn ta vẫn thói nào tật đó. Cặp bổ nhang nhít, Công việc làm ăn của công ty ngày càng đi xuống, mong ước của hắn là có được một đứa con để nối xõi Tông đường. Nhưng sự đời thật chớ trêu khi tất cả những người đàn bà đi qua đời hắn, đều không ai có dấu hiệu mang thai. Điều này khiến cho bà Mến lo lắng trong lòng. Quang ơi, còn bớt ăn chơi dù mẹ được không? Lo mà kiếm đứa con để sau này còn thờ cúng tổ tiên nữa. Nếu cứ tình trạng này mẹ đi xuống dưới đó, biết ăn nói làm sao với ba con, ông bà tổ tiên đây. Mẹ nghĩ là con không cố gắng sao Con cũng muốn có một đứa con Nhưng khổ nỗi chẳng có đứa nào trừa đẻ gì cả Con đang chán đây Nghe thẳng con trai nói Bà mến suy nghĩ Chắc do bà ăn ở độc ác với con dâu Nên bây giờ ông trời đang trừng phạt Trái ngược với cuộc sống tè nhạt của Quang Đó là cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Thu Huệ Hai anh em cu bò và cu tít bây giờ cũng đã lớn Miếng đất để dành bữa hôm bán được giá Thu Huệ bán với Quang bán đi và vay mượn thêm mua được một căn nhà nho nhỏ làm chỗ chui ra chui vào. Thu Huệ ngày ở nhà chăm con tối lại theo dì năm cùng cái hiền đi bán hàng cuộc sống tuy chưa được giàu có nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. 18 năm sau Giám đốc, anh có ở trong đó không? Có, cậu để cửa vào đi. Mà cậu bữa nay đừng gọi tôi là giám đốc. Cứ gọi là anh Đăng như ngày xưa là được rồi. Ngày xưa là ngày xưa. Còn bây giờ anh là giám đốc thì em phải gọi như vậy mới đúng. Đăng nhìn Tuấn rồi cười. Cậu cứ khách sáo. Vợ chồng tôi coi gia đình cậu giống như anh em trong nhà. Dạ em biết là vậy. Thật tình vợ chồng em cùng dì năm luôn biết ơn anh. Đã giúp đỡ cho bọn em có được cuộc sống như mơ thế này. Và đặc biệt thoát được cảnh nghèo khổ năm xưa. Ơn nghĩa gì chứ? Bao năm qua, mọi người đã cố gắng rất nhiều, có được như ngày hôm nay, đó là công sức làm việc không ngừng nghỉ của chúng ta. Dạ, chỉ mong những ngày tiếp theo, công ty mình sẽ đi lên và thành đạt hơn nữa. đang bây giờ đã trở thành giám đốc của một công ty bất động sản do anh và Thu Huệ gởi dựng lên. Công ty anh tuy nhỏ nhưng làm ăn rất phát đạt, có thể nói vợ chồng anh bây giờ đã trở thành một trong những cặp vợ chồng đại gia nổi tiếng trong giới bất động sản. Gia đình họ đúng chuẩn là gia đình giàu có, hạnh phúc Khiến người khác nhìn vào đều phải ao ước và ngưỡng mộ Hai anh em Cù và Cù Tít bây giờ đã lớn Và trở thành những chàng trai thông minh, khôi Ngô tuấn tú Cuba tên là Minh Thiện, còn Cù Tít tên là Duy Phước Hai anh em ngoan ngoãn yêu thương lẫn nhau Riêng Minh Thiện, từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn chưa hề hay biết Người ba cậu hết lòng kính trọng, chỉ là ba nuôi mà thôi Bởi vì đang luôn coi Minh Thiện giống như con đẻ của mình, anh dặn tất cả mọi người không ai được phép tiết lộ bí mật đó, cho Minh Thiện nghe. Còn Thu Huệ, cô bây giờ đúng chuẩn là một người phụ nữ hạnh phúc, có tiền, có sắc đẹp, lại có một gia đình hoàn hảo. Cuộc sống thường ngày của cô sung sướng, không khác gì bà Hoàng. Cuộc sống hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình họ cứ trôi qua êm để như thế, cho đến một ngày. Sự xuất hiện của cặp vợ chồng Việt Kiều từ Mỹ về Đã làm xáo trộn hết mọi thứ lên Họ nghe danh tiếng của Đăng và Thu Huệ đã lâu Nên muốn về Việt Nam cùng hợp tác làm ăn với công ty của hai vợ chồng anh một chuyến Hôm nay là ngày gặp mặt trực tiếp với vợ chồng họ Người chồng tên là Tùng Còn người vợ tên là Hoa Thu Huệ cùng với Đăng Đã chờ sẵn ở cửa để chuẩn bị tiếp đón khách quý Dạ, mời anh chị vào Gia đình chúng tôi rất vui và hãnh diện khi được chào đón gia đình anh chị ở đây. Bà Hòa, ông Tuấn cảm thấy hài lòng vì sự đón tiếp nhiệt tình của vợ chồng Thu Huệ. Chúng tôi cảm ơn vì sự đón tiếp nhiệt tình của hai vợ chồng anh chị. Đã lâu không quay lại Việt Nam, không ngờ nước mình bây giờ phát triển và thay đổi nhiều quá. Dạ, giờ cuộc sống ở đây không nghèo khổ giống như hồi xưa nữa, mà cháu gái đây chắc là con gái của anh chị phải không? Và Hoa liền đẩy con gái về phía trước. Con bé tên là Thạch Thảo, là con nuôi của chúng tôi. Lần này ý định của chúng tôi về đây, vừa phát triển công việc kinh doanh, vừa đi tìm mẹ ruột cho con bé. Thạch Thảo lễ phép đi lại chào hỏi. Dạ, cháu chào hai bác, cháu tên là Thạch Thảo. Cháu gái xinh lắm, chắc mai mốt bác phải kiếm được con dâu giống như cháu đây. Anh chị nhìn thấy vậy, nhưng con bé đang còn hậu đậu và bụng về lắm. Thạch Thảo ra vẻ nũng nịu với ba mẹ mình Bà nói như vậy hai bác lại cười con bây giờ Cuộc nói chuyện của mọi người bị cắt ngang Khi có sự xuất hiện của Minh Thiện và Duy Phước Nhìn thấy con trai đang vui vẻ giới thiệu Đây là vợ chồng bác Tuấn vừa mới ở nước ngoài trở về Thời gian tới hai bác ấy sẽ hợp tác đầu tư làm ăn cùng chúng ta Hai đứa coi sao mà cư xử cho phải phép Dạ chúng con biết rồi ba mẹ Mình thiện cùng với Duy Phước liền quay sang chào hỏi hai người họ. Bọn cháu chào hai bác và em đây. Gia đình cháu rất vui vì được đón tiếp những vị khách quý, giống như gia đình bác. Ôi, hai chàng trai, khôi ngô tuấn tú quá. Đúng là con ông không giống lông cũng giống cánh nhỉ. Anh chị quá khen, hai đứa cũng đang còn non nớt và thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Chắc hai đứa phải theo anh Tùng đây học hỏi thêm chút ít. Anh chị cứ hay lo, chứ tuổi trẻ tài cao, mai mốt chúng ta theo không kịp đâu. Cả nhà ai cũng nói chuyện vui vẻ, còn riêng Duy Phước và Thạch Thảo, giống như chúng tiếng xét ái tỉnh của nhau. Suốt cả buổi, hai người cứ nhìn nhau rồi cười chứ không dám nói gì. Vài ngày sau, Thạch Thảo đang đi dạo một mình ở phố, vô tình đụng phải một người phụ nữ đi trên đường. Cô sợ hãi vội xin lỗi dối rít Dạ cháu, cháu xin lỗi cô. Người phụ nữ đó ôm lấy chân mình rồi ngồi xuống giữa đường. Không sao đâu cháu gái, tại cái chân của cô mới bị gãy, nên nó đau vậy thôi. Thạch Thảo cảm thấy ngại, cô đi lại đỡ bà ta dậy rồi nói. Cô đi vào trong này ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau, chắc tại cháu ba vào cô mạnh quá đấy mà. Cô cảm ơn, mà nhìn cháu dễ thương lại tốt bụng, có thể hai chúng ta làm quen nhau được không? Nhìn người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng, Lại ăn nói nhẹ nhàng, Thạch Thảo thấy vui liền đồng ý ngay. Dạ, cháu tên là Thạch Thảo, cháu mới từ nước ngoài trở về, còn cô tên gì vậy? Thạch Thảo, cái tên rất đẹp, giống như con người của cháu vậy đó. Còn cô tên là Quỳnh Ngân, mà cháu cứ gọi là dì Ngân cho thân thiết, đừng gọi cô nữa. Thạch Thảo nheo mắt cười rồi trả lời lại. Dạ, cháu biết rồi gì? Quỳnh Ngân liền móc trong túi ra một tấm danh thiếp đem cho Thạch Thảo. Đây là danh thiếp và số điện thoại của dì Khi nào cháu có thời gian Dì cháu mình gặp nhau nói chuyện nhé Giờ dì phải đi có công chuyện rồi Dạ cháu nhất định sẽ gọi ạ Quỳnh Ngân rời đi cũng là lúc Ba mẹ nuôi của Thạch Thảo đi tới Con gái cưng của ba mẹ vừa nói chuyện với ai thế? Dạ tại con đi không nhìn đường Nên ba và một người trên đường Nên con đứng lại xin lỗi thôi ạ Ừ Ba mẹ chỉ sợ con về đây chưa quen nên gặp phải người xấu thôi. Mà hai bác bên đó lại mời chúng ta sang nhà chơi nói chuyện đó con. rồi chúng ta về ngủ đi, mai sang nhà họ sớm. Ý ba nói là ba mẹ của anh Duy Phước sao? Á, hình như con gái của mẹ để ý đến cậu Duy Phước rồi hay sao nhỉ? Bị bà Hoa trêu chọc, hai má của Thạch Thảo đỏ ửng lên. Đâu có, tại con thấy anh ta hiền lành dễ thương nên con chỉ nhắc tên vậy thôi. Ông Tuấn, bà Hoa nhìn con gái rời cười. Họ biết Thạch Thảo bây giờ đã lớn, cũng cần tìm một người đàn ông tốt ở bên cạnh. quỷ Ngân sau khi rời đi, cô liền ngoảnh lại nhìn Thạch Thảo một lần nữa. Cảm ơn vì sự xuất hiện của cháu. Cháu sẽ là một món quà lớn cho kẻ thù của dì bao năm qua. Cháu đừng trách dì nhẫn tâm, mà hãy trách những người vô tâm đã sinh ra cháu. Đúng là sự thù hận trong lòng Quỷ Ngân chẳng bao giờ dập tắt được. Cô phải dành cả thanh xuân để tìm cách trả thủ tên Quang. Nhìn thấy hắn bao năm qua vẫn lùi thủi một mình không có đứa con nào. Cô hạ hê lắm. Như vậy vẫn chưa đủ. Cô đang lên kế hoạch để cho hắn tán ra bại sản và gặp phải cảnh trái ngang mà chắc có lẽ cả đời hắn không bao giờ nghĩ đến. Qua nhiều lần gặp mặt, tình cảm của Duy Phước và Thạch Thảo đã sinh sôi nảy nở. Hai gia đình vui và giác sức đầy thuyền cho cặp đôi trai tải gái sắc. Vì mới về Việt Nam bạn bè chưa có ai, Thạch Thảo muốn chia sẻ niềm vui của mình mà không có bạn bè bên cạnh. Chợt nhớ đến Quỳnh Ngân, cô vội cầm lấy tấm danh thiếp bữa hôm ra bấm số gọi. Alo, cho con hỏi, đây có phải là số của dì Ngân không ạ? Ở đầu dây bên kia trả lời lại. Đúng là dì Ngân đây, vậy cháu là ai mà gọi cho dì đấy? Dạ cháu là Thạch Thảo, người bữa hôm va phải người dì đó. À, dì nhớ ra rồi. Dì cứ tưởng là cháu quên dì rồi chứ. Dạ, tại cháu mấy hôm nay bận không có thời gian gọi cho dì. Bây giờ dì có bận không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Ừ, hôm nay dì rảnh. Cháu nhắn địa chỉ dì đến liền. Dạ. Thả điện thoại xuống trong lòng Quỳnh Ngân thấy vui và thoải mái trong lòng. Cây mờ đi lại bên cạnh hỏi. Ai gọi cho cô vậy? Thạch Thảo gọi. Em ở nhà chị đi, một tí rồi về. Dạ, cô cứ đi đi. Nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Ngân, cây mơ thường đứt ruột gan. Chỉ vì thù hận mà đến bây giờ cô ấy vẫn còn lẻ bóng một mình. Nhiều lần mơ cũng khuyên nhủ Quỳnh Ngân hãy buông bỏ tất cả nhưng cô không nghe. Sự thù hận dâng lên đỉnh điểm khi cô biết chính tên Quang là người đã gây ra vụ tai nạn cho chị gái Quỳnh Nga. Hắn càng bị ổi hơn nữa là đã dùng chính những đồng tiền của gia đình cô để thuê người đi tù thay cho tội lỗi của mình. Nhắc đến Quang. Cuộc sống của hắn bây giờ không được sung sướng như xưa, vì ăn chơi chắc táng không quan tâm đến chuyện công ty, nên bây giờ công ty đã nằm vào tay của quỷ Ngân. Vốn là một tên đầy tham vọng, hắn dùng số tiền còn lại của mình, mở một công ty bất động sản đầu tư vào đất đai. Không biết do số hắn may mắn hay là có tài kinh doanh, mà công ty hắn làm ăn phát đạt lây như diều gặp gió, đem về cho hắn rất nhiều lợi nhuận, nhưng với bản tính của hắn tiền không biết bao nhiêu cho đủ. Cuộc sống không con cái, không có vợ chính thức ở bên cạnh Hắn chỉ biết tìm niềm vui ở những vũ trường quán ba Những em chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ mà thôi Dạo này thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm nhiệt Công ty của Quang chút hết toàn bộ vốn đầu tư vào những dự án tiền tỷ Nếu hợp đồng làm ăn này thành công Sẽ đem về cho hắn không biết bao nhiêu tiền của Còn nếu thất bại đồng nghĩa với việc Hắn sẽ trắng tay Anh Quang ơi, khách hàng bên chúng ta đồng loạt hủy hợp đồng mua nhà. Sao lại có chuyện đó được? Dự án của chúng ta ít thăng nữa là hoàn thiện, có thể giao nhà cho khách rồi mà. Dạ đúng vậy, nhưng em nghe nói khách họ hủy hợp đồng là do bên chúng ta làm ăn không đảm bảo uy tín, bị ăn bớt vật liệu. Chuyện này ai nói mà tôi không hề biết như vậy. Dạ giờ anh đi xuống xem xét tình hình như thế nào để tìm hướng giải quyết. Được, cậu đi cùng với tôi. Dạ anh. Xuống đến nơi, hắn thấy tất cả công nhân chỉ ngồi chơi. Hắn ngạc nhiên hỏi. Sao mọi người không đi làm việc? Chuẩn bị giao nhà cho khách rồi đấy. Chúng tôi không thể làm khi công trình không đảm bảo an toàn. Ai nói với các người như vậy? Nhanh đi lại làm việc đi. Không, chúng tôi sẽ nghỉ việc ngày hôm nay luôn. Tiền thì quan trọng thật. Nhưng làm ở một nơi tính mạng bị đe dọa thế này, chúng tôi sợ lắm. Hôm qua đang làm việc, tự nhiên tường đổ sụp xuống. May mà chúng tôi tránh kịp. Không là cả đám mất mạng rồi Các anh làm thì làm cho đàng hoàng Chứ kiểu này chắc chúng tôi bỏ nghề mất Quang như bị phát điên Thằng Long đâu rồi Nó phụ trách bên mảng vật liệu Gọi nó ra đây cho tôi Dạ thưa anh Long đã khóa máy không liên lạc được Mẹ kiếp Sao nó lại khóa máy giờ này chứ Em nghĩ Long chính là người ăn bớt hết vật liệu của công trình Giờ đầy túi Nên nó cao chạy xa bay rồi cũng nên Nghe cậu thư ký nói Quang tá hỏa ngã quỵ xuống đất Không ngờ tên Long lại chơi hắn Một vố đau đớn như thế Mà khổ nỗi vì tin tưởng Long Nên tất cả mọi giấy tờ Bây giờ toàn là chữ ký của hắn ta Muốn đi kiện cũng không có bằng chứng để kiện Hắn đi vào bên trong Nhìn công trình sắp hoàn thành đang bị bảo sở Mà trong lòng hắn đau như có ai cắt ra Công nhân đồng loạt bỏ về Mặc cho hắn la hét năn nỉ họ ở lại Tình trạng vườn không nhà trống vẫn đang diễn ra. Những ngày tiếp theo hắn thường xuyên đến công trình. Nhưng không có một bóng người nào ở đó. Một tháng rồi hai tháng trôi qua. Mà dự án lên đến hàng trăm tỷ đồng vẫn còn đang bỏ dở Vì muốn bắt một mẻ cá lớn. Mà hắn đã đem toàn bộ tất cả đất đai nhà cửa đi cầm ngân hàng. Để lê vốn đầu tư làm ăn. Bây giờ đã đến hạn trả ngân hàng. Mà trong tay hắn không còn nổi một xu Hắn buồn, đi về nhà với bộ dạng say khướt. Bà Mến thấy con trai dạo này nhìn có vẻ chán đời. Bà đi ra hỏi lớn. Quang, con làm gì mà say sưa tối ngày như vậy? Hết, hết thật rồi mẹ ơi. Chắc mai mốt hai mẹ con mình chỉ có nước ra đường mà ở. Con nói gì mà nghe lạ vậy Quang. Say quá thì vào trong đi ngủ. Chứ đứng đây nói nhảm. Dìu con trai vào trong. Bà Mến mệt quá ngồi thở hồn hền. Mãi tóc bà bây giờ đã điểm rất nhiều sợi tóc bạc, sống gần cả một đời người mà bà vẫn chưa có một đứa cháu để ấm bồng. Phải chăng đây là cây giá bà phải trả vì sự độc ác của mình năm xưa? Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, quang mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn cố gắng vịn vào thành giường ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Mẹ ơi, nhờ mẹ pha cho con ly nước chanh đường với. Con dậy rồi hả? Làm gì mà hôm qua uống say không biết trời đất gì vậy? Dạ, tại có mấy người bạn rủ đi nhậu ấy mà. Mà hôm nay con không đến công ty sao? Mẹ con nấu cháo, lát nữa con ăn cho ấm bụng nhé. Dạ, vậy mẹ múc ra cho con một tô. Khi đang chuẩn bị bưng tô cháo lên ăn thì chuông cửa gieo liên tục. Không biết mới sáng sớm mà ai bấm chuông ẩm ý như vậy nữa. Con ngồi ăn đi để mẹ ra mở cửa cho. Bà Mến lật đật chạy ra mở cửa. Các các anh là ai mà đến nhà tôi sớm thế? Dạ chào bà. Chúng tôi là người ở bên ngân hàng. Xin hỏi con trai bà có ở nhà không ạ? Thế có chuyện gì quan trọng không mà các anh tìm con trai tôi vậy? Dạ thưa bà chúng tôi có một số việc. Muốn làm việc trực tiếp với con trai bà. Vậy thì mời các anh vào nhà. Nhìn thấy hai người đi cùng với mẹ mình từ ngoài cửa vào. Quang ngạc nhiên hỏi Mấy người là... là... Chúng tôi bên phía ngân hàng Hôm nay đã là ngày quá hạn anh trả tiền lãi và tiền gốc Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần gọi điện thông báo cho anh biết Nhưng bên phía anh vẫn im lặng không có phản hồi lại cho ngân hàng chúng tôi Hôm nay bắt buộc chúng tôi phải đến để phong tỏa toàn bộ số tài sản mà anh đã thế chấp Mời anh và bà có thể hợp tác làm việc với chúng tôi ạ Quang nghe xong hắn như muốn phát điên Các anh không thể làm vậy với tôi được Xin các anh hãy thương tình kéo dài Cho tôi ít thời gian nữa được không Không được Chúng tôi buộc phải làm theo luật Mong anh thông cảm và hiểu cho chúng tôi Bà Mến giống như người trên trời Rơi xuống không hiểu gì hết Quang sao tự nhiên mọi chuyện Lại thành ra thế này Xin các anh thương mẹ con tôi Nếu các anh phong tỏa hết nhà cửa đất đai Chúng tôi làm sao mà sống đây hải trời Sao tự nhiên số tôi Lại khổ như vậy chứ Quang ơi, mày giết mẹ đi. Mày làm khổ mẹ như thế là đủ rồi Quang ơi. Mẹ im lặng dùm con được không? Xin lỗi bà và anh. Chúng tôi phải tiến hành phong tỏa ngôi nhà này ngay lập tức. Không được, nhà này là của tôi. Các anh không được phép đụng vào. Hắn giống như người điên, liền lao thẳng vào đánh tới tấp mấy người đó. Sau một hồi thuyết phục không được, cuối cùng hai mẹ con nhà hắn cũng bị đuổi ra khỏi nhà một cách nhục nhã nhất. Quang Giờ phải làm sao? Mẹ còn tiền nữa không? Chúng ta tìm thuê nhà trọ để ở rồi sau đó tính tiếp. Từ một người giàu có đất đai nhà cửa nhiều vô kể bây giờ hắn đã chính thức trắng tay nhìn dáng vẻ liêu siêu như người mất hồn của hắn mà Quỳnh Ngân thấy hả hê vô cùng. Chưa đâu Quang ơi đang còn nhiều kịch hay chờ anh ở phía trước nữa đấy cứ từ từ mà tận hưởng chẳng ai giành mất phần của anh đâu. Nói xong Quỳnh Ngân vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Hai mẹ con nhà hắn đang đi tìm phòng trọ Cậu theo sát xem hắn ta ở đâu Báo cho tôi liền Dạ tôi biết rồi ạ Quang và bà Mến Lết cây thần sát mệt mỏi đi tìm mãi Cũng kiếm được một phòng trọ gần ở đó Dạ bác và anh muốn tìm phòng trọ sao Đúng Có phòng nào giá rẻ rẻ không cô Dạ dãy con chỉ còn lại một phòng Giá cho thuê 1 triệu rưỡi một tháng. Nếu bác và anh vào ở thì đặt cọc cho con 1 triệu. Và tiền phòng nữa là thành 2 triệu rưỡi ạ. Bà Mến thò tay vào túi móc tiền ra. Chỉ vòn vẹn đúng 3 triệu. Bớt cho chúng tôi chút ít được không cô? Dạ không được đâu bác. Nếu hai người không ở con cho người khác thuê. Tiền quang nhăn mặt khó chịu. Mẹ sắc dối quá. Trả tiền cho người ta vào mà ở tạm. Mai mốt rồi tính tiếp. Ngay lời con trai bà, bà ta đưa tiền cho chị chủ nhà. Vậy, vậy tôi trả cho cô nhé. Dạ cảm ơn bác và anh, hai người có thể dọn vào ở luôn nhé. Ừ, cảm ơn cô nhiều. Vì sống sung sướng quen rồi, nên nay sẽ ở cái phòng trọ trật hẹp, khiến cho Quang nổi điên. Hắn ta suốt ngày chỉ biết mua mấy lít rượu cồn rẻ tiền ở ngoài quán về uống say dưa Quang ơi là Quang. Sao cuộc đời con lại trở nên thê thảm như vậy? Cả cuộc đời mẹ một đời sống vì mày mà đến bây giờ vẫn chưa thể yên lòng là sao hả Quang? Tên Quang vừa uống vừa mở miệng cười ha hả giống như người điên. Thằng Quang này nhất định phải thành công. Không thể gục ngã được. Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời cho mẹ xem. Làm cái gì nữa khi đã trắng tay? Bà Mến buồn bã thở dài đáp lại lời hắn. Một thời gian sau. Quang ơi, ra phụ mẹ một tay. Mẹ đi đâu giờ này? Mẹ đi bán hột vịt lộn. Bán được bao nhiêu đâu mà mẹ đi cho cực khổ. Không đi mà ở nhà cho chết đói à? Hắn không ngờ cuộc đời hắn có ngày cũng phải rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này. Ai hột vịt lộn không? Tiếng sao của bà Mến vang vọng khắp các con hẻm. Bỗng một chiếc ô tô dừng lại bên đường. Bà ơi, cho cháu chụp hột vịt lộn. Minh Thiện liền mở cửa xe đi xuống. Bà Mến ngỡ người. Nhìn anh rất giống với thằng con trai trời đánh của bà. Cháu, cháu là con cá nhà ai? Sao bà thấy cháu quen quá? Dạ, cháu chỉ là người lạ thôi. Bà giá thế này mà phải đi bán như vậy nguy hiểm lắm. À thì không có tiền nên phải làm thôi cháu. Bà Mến vừa nói vừa đưa bịch trứng lộn cho Minh Thiện. Của cháu hết 50.000. Dạ, cháu cảm ơn bà. Cháu đưa bà 100.000. Bà không phải thối lại đâu. Sao được? Để bà thối lại cho. Dạ không cần đâu. Bà cứ cầm lấy có đáng bao nhiêu đâu. Mình thiện nhanh chóng bước lên xe đi về. Đứng nhìn theo bóng của anh bà mến giống như người mất hồn. Sao mình có cảm giác thằng bé này nó quen thế? Hay là... nghĩ đến đó bà ta lại tặc lưỡi đứng cười một mình. Về phần thạch thảo, mối quan hệ giữa cô và Quỳnh Ngân ngày càng trở nên thân thiết. Alo, Thạch Thảo hả cháu? Dạ, cháu nghe này dì Ngân. Hôm nay cháu đi với dì đến chỗ này nhé. Dạ, đi đâu vậy dì? Đi làm từ thiện cháu có muốn không? Dạ, cháu thích lắm, dì cho cháu theo với nha. Ok cháu, lát nữa dì tới gửi địa chỉ cháu đến nhé. Dạ dì. Thạch Thảo hớn hở, chạy vào thay đồ. Con gái của ba mẹ tính đi đâu vậy? Dạ con đi làm từ thiện với dì Ngân mà con hay kể đó ba mẹ Ừ đi làm từ thiện là chuyện tốt Chúc con có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa nhé Dạ con cảm ơn ba mẹ nhiều Ra đến nơi Thạch Thảo bắt một chiếc xe taxi đi đến địa chỉ có sẵn Ngồi trên xe chiếc điện thoại bắt đầu rung lên Là số của Quỳnh Ngân gọi đến Alo dì Ngân dì đi đến đâu rồi Dì xin lỗi cháu yêu dì có cuộc họp quan trọng đột xuất Dì không thể đi cùng với cháu được Dì nhờ người đem quà với tiền đến Rồi họ sẽ dẫn cháu vào thăm người đó nhé Thạch Thảo buồn bã trả lời lại Dạ vậy để cháu đi một mình cũng được Nếu gì xong việc Hai dì cháu mình gặp nhau uống cà phê nhé dì Ok cục cưng của dì Xe taxi chạy đến nơi Người của Quỳnh Ngân đã chờ sẵn ở đó Cô là Thạch Thảo phải không? Dạ phải Cô Quỳnh Ngân nói tôi dẫn cô vào thăm đứa bé Nơi đây là giãi phòng trọ có phần xuống cấp, những người đến ở đây đa phần là người nghèo. Và điều đặc biệt hơn nữa đây là dãy nhà trọ mà mẹ con bà Mến đang thuê. Đi được một đoạn thì Thạch Thảo cùng với người đàn ông đó đụng mặt ngay với Quang. Nhìn thấy cô hắn ta như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Thạch Thảo. Chào cô. Dạ chào ông. Người đàn ông đi bên cạnh liền lên tiếng hỏi. Dạ ông có biết phòng của bé Mai bị ung thư giai đoạn cuối ở đâu không ạ? Tôi mới chuyển đến nên không biết Anh thử đi xuống dưới hỏi mọi người xem sao Dạ cảm ơn anh Vốn là một tên ham mê sắc đẹp Hắn vội nuốt nước miếng ừng ực Nhìn theo bóng Thạch Thảo Những ngày tiếp theo Vì thương cảm cho số phận của bé Mai Nên ngày nào Thạch Thảo cũng dành ra một buổi Để đến thăm cô bé Điều này đã vô tình tạo ra cơ hội cho tên Quang Tiếp cận với cô nhiều hơn Cô Thạch Thảo hôm nay Lại đến thăm bé Mai sao Dạ chào ông Tên Quang lân la đi ra bắt chuyện với Thạch Thảo Cô Thảo đẹp người lại còn tốt bụng nữa Thật khiến người khác ngưỡng mộ quá Ông quá khen rồi ạ Tôi chỉ làm theo những gì lương tâm mình mách bảo thôi Càng nói chuyện Quang như càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp thùy mị nết na của Thạch Thảo Mời cô Thảo vào phòng tôi chơi một chút đã Thôi tôi xin phép ông Tôi phải về đi công chuyện nữa Thạch Thảo như nhận ra điều gì đối với người đàn ông lạ này. Cô nhanh chân bước một mạch ra cổng. Bà Mến đi từ trong xa thấy con trai cứ đứng đơ ra nhìn vong sáng Thạch Thảo đi khuất. và ta lên tiếng hỏi. Đừng nói với mẹ là con thích con bé đó nha. Nó chỉ đáng tuổi con của con thôi đấy. Có sao đâu mẹ, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác Yêu yêu cái nỗi gì giờ này nữa. Con cố gắng tụ cái tính mê gái giùm mẹ. Mày đi ra chạy xe ôm kiếm tiền mà ăn qua ngày. Chỉ mẹ bán hột vịt lộn chẳng được là bao. Con đường đường là một giám đốc. Mà đi chạy xe ôm con không làm được. Con đang còn ảo tưởng quá con ơi. Giờ không làm lấy gì mà bỏ vào mồm đây. Tiền quang nhăn mặt. Mẹ cứ hay lo. Chờ dự án của con thành công. Khi đó mẹ chỉ có ngồi mà rung đùi hưởng thụ. Chờ, chắc mẹ chờ đến hết đời luôn. Công trình còn đang bỏ sở. Có ma nào dám đến làm việc đâu. Nhắc đến chuyện đó. Cái mặt của Quang lại xị xuống. Hắn bây giờ nhìn kỹ vào khuôn mặt mẹ hắn. Thế những vết nhăn in hẳn đầy mặt. Mái tóc đã điểm bạc gần hết. Hắn cảm thấy xót xa và thương bà Mến nhiều hơn. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ đi ra chạy xe ôm. Bà Mến không nói gì. Bà ta biết bây giờ lâm vào đường cùng thằng con trai hư đốn của bà ta mới chịu làm như vậy. Vừa mới 6 giờ sáng, với chiếc xe máy cả tàng, Quang xấu hổ đứng nét vào một góc để chở khách. Hắn đứng từ sáng đến trưa mà không có một mống khách nào hỏi thăm. Quá buồn bã, hắn định quay mặt đi về, thì lại đụng ngay với Thạch Thảo, bước từ trên xe ô tô xuống. Thạch Thảo, em làm gì ở đây vậy? Thạch Thảo ngạc nhiên. Ông, ông, sao ông lại đứng đây? Không giấu gì em, tôi chạy xe ôm đang đứng chở khách. À, sao vậy? Bỗng ở trong xe, Duy Phước mở cửa xe đi xuống. Thạch Thảo, chúng ta đi thôi. Cậu này là gì của em vậy? Anh ấy là người yêu và sau này là chồng tương lai của tôi. Tự nhiên nghe cô nói, tên Quang bỗng chết lặng không hiểu sao. Vừa mới gặp mà hắn rất có cảm tình với cô. Hai tay hắn nắm chặt nhìn Duy Phước với ánh mắt hình viên đạn. Chào ông, tôi là Duy Phước, người yêu của Thạch Thảo. Chào cậu. Duy Phước biết ý. Anh kéo Thạch Thảo đi luôn trước sự ngỡ ngàng của tên Quang. Vừa đi anh vừa hỏi Thạch Thảo. Em quen ông ta sao? Dạ, ông ta ở chung giãi trọ với bé Mai bị ung thư mà em hay nói với anh đấy. Anh nhìn ông ta không đàng hoàng tí nào. Em phải cẩn thận đó nha. Dạ, em cũng chỉ mới gặp nói chuyện qua loa thôi chứ không thân thiết gì cả. Ừ, mình cẩn thận vẫn hơn em ạ. Dạ anh. Đứng từ xa quan sát. Quỳnh Ngân đã nhìn thấy hết tất cả Cô đi lại với vẻ mặt thản nhiên Ông hình như là có quen biết Với cô bé Thạch Thảo hồi nãy phải không Cô là ai Dạ tôi là người quen thân thiết Với con bé Nó dễ thương lắm Cái thằng người yêu nó là một tên tiểu cáng Tôi khuyên nó bao nhiêu lần mà nó không chịu nghe Lại còn đòi làm đám cưới với nó nữa Đúng là tuổi trẻ bồng bột Cô nói có thật không Tên Quang lo lắng Dạ thật chứ Tại tôi vô tình thấy ông có vẻ quan tâm con bé Nên tôi muốn ông giúp tôi làm cho con bé tránh xa thằng kia Xong việc tôi sẽ cho ông 1 tỷ được không? Tự nhiên ở đâu tới Có một người phụ nữ lạ đi lại đặt vấn đề Tên Quang hơi có chút nghi ngờ Tại sao cô lại có ý giúp đỡ tôi Và còn cho tôi tiền nữa? Đơn giản vì tôi biết hoàn cảnh của ông Tôi ngày xưa cũng thế Đã từng phải tán ra bại sản Nhưng có người giúp đỡ nên giờ tôi mới phất lên được. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh có nhã hứng cứ gọi vào số in trên danh thiếp. Tôi sẽ giúp đỡ anh. Cầm tấm danh thiếp mà Quỳnh Ngân đưa cho, Quang bỗng giật mình. Nguyễn Quỳnh Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản La Lan. Hắn nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Đúng là cơ hội trời cho. Lúc đầu nghe cái tên thì có vẻ thân quen. Nhưng nhìn người và giọng nói lại khác biệt hoàn toàn nên hắn không mảy may nghi ngờ gì cả. Cảm ơn cô vì đã để ý đến một người như tôi. Cô cho tôi thời gian suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trả lời. Ok ông, tôi chờ tin tức từ ông. Tôi làm việc theo cảm xúc, nếu quá hạn tôi sẽ đổi ý. Lời nói nhẹ nhàng nhưng có phần quyết đoán, làm cho Quang cảm thấy nề người phụ nữ này. Được, chúng ta có duyên đến mới gặp nhau. Tôi chỉ mong sau này được cô nâng đỡ để lấy lại những gì đã mất. Dân kinh doanh nói là làm ông cứ yên tâm, giờ tôi phải về, hẹn gặp lại ông vào một ngày gần nhất. Khi bóng Quỳnh Ngân bước đi, tên Quang vui như bắt được vàng, không ngờ cuộc đời hắn đến phút cuối còn có người giúp đỡ. Hắn không chạy xe nữa, mà một mạch đi thẳng về phòng trọ của mình. Tại ngôi biệt thự của gia đình Thu Huệ và Đăng. Anh Tùng, chị Hoa, hai vợ chồng chúng tôi có chuyện muốn bàn bạc. Dạ có chuyện gì anh chị cứ nói Chúng tôi thấy Thạch Thảo và Duy Phước Cũng đã quen nhau được một thời gian lâu Thằng Phước nhà tôi có mong muốn Kết hôn với con bé Thạch Thảo Không biết ý anh chị thế nào Ông Tùng bà hoa nhíu mày suy nghĩ Dạ chuyện này có hơi sớm không anh chị Chúng tôi thì dễ Nhưng chỉ sợ Con bé Thạch Thảo đang trẻ người non dạ Chưa hiểu chuyện sẽ làm anh chị buồn lòng Anh chị lại khiêm tố nữa rồi Con bé đối với chúng tôi thật là tuyệt, anh chị không phải lo chuyện đó đâu. Nghe người lớn nói chuyện, dì Phước và Thạch Thảo nắm lấy tay nhau cười hạnh phúc, nhìn con gái bà Hoa quay sang hỏi. Vậy giờ ý con thế nào Thạch Thảo? Hai má cô ửng hồng thẹn thùng trả lời. Dạ, dạ, con theo ý ba mẹ ạ. Cả nhà vui vẻ liền cười lớn lên. Con bé đồng ý thì chúng tôi cũng đồng ý. Nói thật con bé tuy là con nuôi Nhưng chúng tôi luôn coi nó giống như con ruột Mong ước lớn nhất của chúng tôi Đó là con bé có thể kiếm được một người chồng tốt Và thương yêu luôn ở bên cạnh Duy Phước nắm chặt tay Thạch Thảo Đi lại bên cạnh ông Tùng bà Hoa Hai bác cứ yên tâm Con nhất định sẽ yêu thương Và trai chở cho em Thạch Thảo Cảm ơn cháu Hai đứa nhớ phải thương yêu nhau Cho đến đầu bạc xăng long nghe chưa Dạ chúng con biết rồi ạ Nhìn Duy Phước đã tìm được người thương Mọi người trong nhà ai cũng vui và hạnh phúc Giờ còn lại minh thiện Anh suốt ngày chỉ lo công việc kinh doanh Mà quên mất hạnh phúc của bản thân Thủ hệ nhìn con trai khôn lớn trưởng thành Mà trong lòng cô vui lắm Nhiều lúc cô cũng muốn nói cho con trai biết hết sự thật Nhưng suy đi nghĩ lại cô lại không làm được Con trai của mẹ đang làm gì đấy Nghe tiếng mẹ gọi, Minh Thiện quay lại nhìn. Dạ, con đang coi lại ít hồ sơ thôi ạ. Làm việc vừa thôi, dành thời gian cho bản thân nữa. Dạ, cố gắng làm khi đang còn trẻ, để mai mốt về già mà hưởng thôi mẹ. Nói chuyện y như ông cụ non, thôi, cất hết, chở mẹ đi dạo một vòng được không? Dạ được. Vì muốn có cảm giác thoải mái, Minh Thiện muốn lấy xe máy đi dạo nên hỏi thu hệ. Chúng ta đi xe máy được không mẹ? Ừ, ý kiến hay. Để mẹ gọi điện nói với ba con và Duy Phước một tiếng. Mất công họ đi về không thấy mẹ con mình ở nhà lại trông Dạ mẹ. Đi được một vòng, bỗng đến chỗ bán hột vịt lột của bà Mến. Mình thiện trượt dừng xe lại. Sao con dừng xe lại ở đây làm gì vậy? Dạ vào ăn hột vịt lộn đi mẹ. Vừa ăn mình vừa ủng hộ cho bà Cụ. Ừ, lâu rồi mẹ cũng chưa ăn. Nay con rủ tự nhiên mẹ thấy thèm, vậy vào ăn đi mẹ. Vào đến nơi hai mẹ con kéo ghế ngồi, bà mến thấy khách đến bà lật đật chạy ra hỏi. Vừa mới ra đến nơi, khuôn mặt bà ta tái mét, hai hàm răng đánh mạnh vào nhau nói không nên lời. Cô, cô là Thu Hệ phải không? Thu Hệ cũng ngạc nhiên không kém, phải mất mấy giây cô mới trả lời được. Tại, tại sao bà lại ra đây bán bịt lộn? Bà mến xấu hổ quay mặt sang nhìn Minh Thiện. Đây là con trai của cô sao? Thù Huệ khẽ gật đầu. Cô biết ở đây một hồi nữa chắc bà ấy sẽ hỏi đủ thứ chuyện nên cô đã kéo tay Minh Thiện ra về. Về thưa con trai, tự nhiên mẹ ngay mệt trong người. Minh Thiện dường như hiểu được sự bất thường trong mối quan hệ của hai người bọn họ. Mẹ và bà ấy quen nhau sao? Thôi được rồi, con đừng hỏi nhiều. Chúng ta về đã, khi nào có thời gian. Mẹ kể cho con nghe Minh Thiện rất hiểu tính mẹ mình Nên anh không hỏi gì thêm nữa Mà đứng dậy đi về cùng mẹ mình Còn bà Mến Đứng như trời chồng Bà ta có một cảm giác Minh Thiện rất giống với Quang Chẳng cần suy nghĩ Bà ta liền đi ra bắt một chiếc xe ôm Chạy theo sau hai mẹ con của Thu Huệ Qua ngày hôm sau Thu Huệ cùng với Đăng Vừa mới bước chân ra đến cổng Thì đụng mặt ngay với bà Mến Thù cho tôi nói chuyện với cô một lúc. Tôi với bà đâu còn chuyện gì để nói. Bà về đi. Đừng đứng thập thào ngoài cửa tôi như vậy. Thằng thằng bé có phải là con trai của thằng Quang không? Nghe bà ta hỏi. Thù bỗng giật mình. Khuôn mặt cô có chút biến sắc. Bà lại hồ đồ rồi. Nó là con trai của tôi và chồng hiện tại của tôi đây. Năm xưa bà và con trai bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà không thương tiếc. Nay lại tìm đến đây nói điều nhảm nhí. Bà nên đi về và đóng cửa để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa. Lời cô nói khiến toàn bộ cơ mặt bà ta co dúng lại, sự xấu hổ và nhục nhã lên lỏi trong con người bà ta. Tôi, tôi xin lỗi cô. Do tôi quá hổ đồ nên mới tìm đến đây. Tôi xin phép cô và cậu tôi về. Nhìn theo bóng sáng bà ấy đi khuất, trái tim thu Hệ bỗng đau thắt lại. Cô đau thay cho minh thiện. Có bà, có bà nội mà không thể nhận lại được. thu Hệ, hay là chúng ta cho thằng bé nhận lại ba và bà nội của nó đi dù tốt hay xấu đó cũng là người sinh ra thằng bé Thu Huệ nghe đang nói cô lắc đầu lia lia không được em không muốn thằng bé chịu tổn thương khi phải nhận một người không ra gì làm ba em sẽ đem theo bí mật này cho đến hết đời đang đưa tay ra ôm lấy người Thu Huệ mà siết chặt vào lòng mình đó chỉ là ý kiến của anh con quyền quyết định là do em em cứ làm những gì mà lòng em cảm thấy thoải mái nhất là được. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Bà Mến sau khi lết được tấm thân mỏi mệt đi về phòng trọ, thấy Quang ngồi ở cửa và đi lại nói chuyện với hắn ta. Quang này, con có nhớ Thu Hệ nữa không? Mẹ hỏi gì mà kỳ vậy, tại sao con lại không nhớ chứ? Mẹ thấy thằng bé con của Thu Hệ nhìn rất giống con. Có khi nào thằng bé là con của con không? Mẹ già rồi lại suy nghĩ lung tung. Con và cô ta ở với nhau 2 năm trời. Cái bụng cô ta lúc nào cũng phẳng lì. Giờ mẹ bảo đó là con trai của con. Nghe mắc cười quá. Mẹ nói thiệt. Mẹ linh cảm là như vậy. Nếu con không tin thì lúc nào đi theo mẹ. Mẹ chỉ thằng bé cho. Ôi dào. Con đang nhiều việc hơi đâu. Mà nghe theo cái linh cảm của mẹ chứ. Mà bữa nay mẹ không phải đi bán hột vịt lộn nữa đâu. Cứ ở nhà nghỉ cho khỏe. Mẹ không bán lấy gì mà ăn chứ. Tài khoản của con vừa có 1 tỷ. Một tỷ ở đâu ra? Con đi cướp ngân hàng phải không? Mẹ lại nữa. Tiền này là con được một quý nhân giúp đỡ. Cô ta cũng là dân làm ăn. Ngày xưa cô ta cũng từng bị phá sản giống con. nay thấy con như vậy nên cô ta rang tay ra giúp đỡ. Mẹ thấy có gì đó hơi sai sai đó con. Ai đời một người không quen biết mà lại đi cho người khác một số tiền lớn như thế. Liệu trong chuyện này có âm mưu gì không con? Nghe mẹ mình nói hắn phá lên cười như một người điên. Âm mưu, mẹ nói mà con không nhị được cười. Mẹ cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Con dùng số tiền này để làm lại cuộc đời. Làm lại tất cả để cho mẹ có cuộc sống sung sướng. Mẹ hãy tin ở con. Bà mến bất lực nhìn thằng con trai yêu quý. Cũng chỉ vì bà quá nuông chiều mà đến bây giờ hắn ta mới ra nông nỗi như thế này. Về chuyện Thạch Thảo và Duy Phước, hai nhà đã định được ngày lành tháng tốt, để chuẩn bị làm lễ hỏi và rước dâu luôn. Nghe tin Thạch Thảo vui và hạnh phúc lắm, cô muốn chia sẻ niềm vui này đến với Quỷ Ngân. Alo, dì Ngân phải không? Hôm nay dì có rảnh không? Cháu có chuyện muốn nói với dì? Ừ, hôm nay dì rảnh, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Dạ, ok dì, dì nhớ đến nhé. Thả điện thoại xuống Quỳnh Ngân nhanh chóng ra lái xe đến chỗ hẹn Dì Ngân ơi cháu ngồi ở đây Thấy Thạch Thảo Quỳnh Ngân nhanh chân đi lại Chào cháu dì xin lỗi vì đến hơi trễ Dạ cháu cũng vừa mới đến dì uống nước gì để cháu gọi Cho dì một cà phê sữa nhé Mà hôm nay cháu có chuyện gì mà nhìn mặt vui vẻ vậy Dạ dạ cháu chuẩn bị cưới chồng Cưới chồng dì có nghe nhầm không Dì không nhầm đâu, cuối tuần này là bọn cháu tổ chức đám cưới. Đến lúc đó dì phải đến sự đo nghe. Tất nhiên rồi, mà chồng cháu là cậu Duy Phước cháu hay kể đó phải không? Dạ đúng ạ. Cháu nói mà dì cũng vui và hạnh phúc theo cháu luôn này. Hãy sống cho thật hạnh phúc nhé cháu. Dạ, cháu cảm ơn dì nhiều. Cuộc nói chuyện của hai người họ diễn ra rất vui vẻ. Thạch Thảo dường như xem Quỳnh Ngân giống như một người thân trong gia đình. Nhưng cô đâu biết rằng... Ngôi đàn bà này tiếp cận cô là có lý do của mình. Tạm biệt Thạch Thảo. Quỳnh Ngân đi về với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nếu kế hoạch của cô không thực hiện nhanh chóng thì có lẽ công sức bao năm qua của cô sẽ đổ sông đổ biển hết. Cô vội móc điện thoại trong túi ra để gọi cho Quang. Alo ông Quang, tôi có chuyện muốn nói. Con bé Thạch Thảo cuối tuần này nó làm đám cưới với cái thằng trời đánh kia. Ông phải làm bằng mọi cách. Ngăn chặn đám cưới đó lại cho tôi. Ở đầu dây bên kia, khi nghe tin người tình trong mộng chuẩn bị đi lấy chồng, cả người quang chợt nóng ràn lên, vốn là một tên qua máu dây sồm trong người. Dù bây giờ là tuổi cha tuổi chú rồi, nhưng hắn ta vẫn muốn làm thịt những con nai tờ ngờ ngác, giống như thạch thảo. Tin này có chính xác không? Cô có kế gì hay thì mách cho tôi. Nhất định tôi phải có được em ấy. Ok ông, có tôi đây thì ông anh nhất định sẽ được hưởng. Mùi vị của tình yêu một cách trọn vẹn nhất Quỳnh Ngân biết cá đã cắn cầu Cô bỏ điện thoại xuống cười một cách mãn nguyện chợt ở đằng sau giọng của một người phụ nữ vang lên Cô Quỳnh Ngân là cô sao? Bao năm qua tôi tìm kiếm cô khắp nơi Không ngờ lại được gặp cô ở đây Cô là... là... Dạ tôi là Diễm đây Tôi đã hối hận vì việc làm trong quá khứ Nay tôi về đây muốn tìm lại đứa con năm xưa Xin chị hãy giúp đỡ cho tôi Khuôn mặt Quỳnh Ngân tái xanh Không ngờ chuyện xảy ra bao nhiêu năm Mà cô ta lại quay về đây để phá hỏng chuyện tốt của cô Giờ cô cứ đi về nhà tôi nghỉ ngơi đã Có chuyện gì từ từ nói Nhất định tôi sẽ tìm lại con bé cho cô Cô nói có thật không Bây giờ chỉ có mình cô mới giúp tôi tìm lại được đứa con gái tội nghiệp năm xưa mà thôi Diễm vừa nói vừa kèm theo mấy giọt nước mắt Có lẽ giờ đây thiên chức của một người mẹ đã trối dậy trong con người của Diễm Thôi hãy lên xe tôi trở về Dạ tôi cảm ơn cô Về đến nhà Quỳnh Ngân đi vào nói nhỏ với cây mơ Nghe xong cây mơ gật đầu lia lia tỏ vẻ đồng ý Sau một hồi Diễm được đưa lên phòng ở lầu 2 Lâu quá rồi mới gặp cô Diễm cô vào nghỉ ngơi Ngày mai cô chủ tôi sẽ lên nói chuyện với cô Cảm ơn cô mơ Không ngờ bao nhiêu năm mà chúng ta lại được gặp nhau thêm một lần nữa. Dạ, chắc là chúng ta có duyên với nhau. mơ nói xong, đi ra lấy ổ khóa, khóa phòng của diễm lại. Qua ngày hôm sau, Thạch Thảo đang đi mua sắm, thì Quỳnh Ngân lại gọi. Thạch Thảo ơi, bé Mai, bé Mai xảy ra chuyện, con bé rất muốn gặp cháu, chỉ một mình cháu thôi. Cháu cố gắng đi đến gặp con bé lần cuối nhé. Thạch Thảo nghe xong mà cả người ru lên bẩn bật, cô vội vàng cúp máy đi ra bắt một chiếc taxi đến chỗ phòng trọ bé Mai. Hôm nay cả dãy nhà trọ không có một bóng người, cô vội vã bước đi vào phía trong, đến chỗ phòng của Quang. Ở trong phòng, hắn lao ra như một con hổ đói và vồ lấy Thạch Thảo, kéo cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Ở bên này Quỳnh Ngân đi lên lầu, nở một nụ cười man sợ rồi nói với Diễm. Cô có biết chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái tội nghiệp của cô không? Diễm như nhận thấy sự bất thường trong lời nói của Quỳnh Ngân. Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô hãy nói cho tôi biết. Đứa con gái tội nghiệp của cô bây giờ đang nằm trong vòng tay của thằng chồng hờ khốn kiếp năm xưa của cô. Xảy ra chuyện này có chết hắn ta cũng không sửa sạch được tội lỗi của mình. Diễm nghe xong mà quay cuồng đầu óc. Cô, cô đã bày mưu hãm hại con bé sao? Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nỡ lòng nào cô đối xử với nó như thế? Tôi xin cô đừng làm hại con bé. Mặc cho Diễm lá hết cầu xin nhưng Quỷ Ngân vẫn lạnh lùng đi về phía trước và ra hiệu cho cây mờ khóa cửa lại. Còn lại một mình trong phòng Diễm như muốn phát điên. Con ơi! Mẹ đã làm hại con rồi. Làm ơn làm phước có ai cứu con tôi với. Cây mờ đứng ngoài mà đau hết cả ruột gan. Cô không muốn tiếp tay cho cô chủ mình Mà hại một đứa trẻ vô tội Cô quyết định mở cửa phòng ra Đây là địa chỉ Cô mau đi đến đó Mà cứu lấy con gái của mình Nhàng lên không là sẽ xảy ra chuyện đau lòng đó Diễm giống như được hồi sinh Cô ta ba chân bốn cằn chạy ra cổng Bắt một chiếc taxi Đi theo địa chỉ đã có sẵn Quay trở lại với Thạch Thảo Khi bị bắt vào phòng Cô gào khóc ong sòng Ông định làm gì tôi Ông là một người đàn ông tôi Thạch Thảo Tôi yêu em. Nếu hôm nay tôi không có được em, coi như đời tôi không còn ý nghĩa. Ông bị điên, điên thật rồi. Ông hãy thả tôi ra. Tôi không ngờ ông lại là người xấu xa bị ổi như thế. Ngoài nào chỉ vì tôi yêu em, mong em hãy hiểu cho tôi nhé Thạch Thảo. Tên Quang vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cô, bỗng chuông điện thoại trong túi vang lên. Ông để tôi nghe điện thoại, không là tôi sẽ đập đầu vào tường chết cho ông coi. Được được, em cứ nghe đi. Thạch Thảo sợ hãi một tay cầm điện thoại một tay đưa ra ngăn chặn ông ta tiến lại gần Alo Thạch Thảo em đang ở đâu? Nghe tiếng dùy phước Thạch Thảo bỗng khóc lớn lên Hãy đến cứu em em đang ở chỗ của bé Mai Tiền Quang nghe cô nói hắn điền tiết đi lại giật điện thoại ném ra giữa nhà rồi lao vào ôm cô mà hôn hít chiếc áo trên người cô bị hắn xé toạc ra từng mảnh Thạch Thảo đau đớn dường con mắt căm thù nhìn hắn Bỗng ở ngoài cửa, diễm chạy như ma đuổi đi lại đập cửa phòng Quang rầm rầm trước sự ngỡ ngàng của Quỳnh Ngân. Thả con bé ra, trời ơi thả nó ra, nó là con gái của ông đó, Quang ơi! ngay tiếng đập cửa, tên Quang vội vàng buông thạch thảo ra mở cửa, một cái tát như trời sáng và má Quang. Quang, ông là một con quỷ đội lốt người, ông có biết ông vừa mới làm gì không? Ông đang hãm hiếp chính con gái ruột của mình đấy! Thạch Thảo nghe bà ta nói mà tay cô như ủ đi. Toàn thân lạnh ngắt ru lên bẩn bật. Quỳnh Ngân nhìn thấy cảnh đau lòng. Cô bước vào ngừa mặt lên trời. Nở một nụ cười man sợ. Đó là quả báo cho mày thôi Quang ạ. Xém một chút nữa thì mày đã làm hại đời con gái của mày rồi. Giờ mày đã biết tao là ai chưa? Tao chính là Quỳnh Ngân. Người đã bị mày tạt axit năm xưa. Nay tao đứng đây để nhìn thấy mày bị trả giá. Chị gái và ba của tao chắc sẽ vui và hạnh phúc. Khi nhìn thấy mày thê thảm như thế này. Lời Quỳnh Ngân nói đến đâu, thì ruột gan của hắn ta như có ai móc ra vậy. Hắn quỳ xuống trước mặt Thạch Thảo mà nói lời xin lỗi. Xin lỗi con gái, bà, bà đáng chết. Ba ngàn lần xin lỗi con. Thạch Thảo sợ hãi, lắc đầu lia lia, nước mắt chảy đầm đìa. Diễm đi lại ôm chầm lấy con gái mà khóc nức nở. Con gái mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con đã phải chịu khổ. Nếu nằm xưa mẹ không bỏ con, chắc sẽ không có chuyện đau lòng này xảy ra. Chỉ vì lòng ích kỷ của những người làm cha làm mẹ mà khiến cho những đứa con của họ phải rơi vào một tấn bi kịch đau đớn. Thạch Thảo hét lên trong tuyệt vọng. Các người bị điền hết rồi, tôi làm sao mà có những người cha người mẹ như các người chứ? Nếu tôi có chết đi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho các người. Tiếng hét thất thanh của cô khiến cho Duy Phước và tất cả mọi người... Vừa mới kịp đến nơi phải đau lòng thai. Thạch Thảo, em đừng sợ. Có anh và tất cả mọi người ở đây rồi. Anh ơi, hãy đưa em về đi. Em không muốn ở đây một phút giây nào nữa. Ông ta là một con quỷ chứ không phải là người. Được được, anh sẽ đưa em về. Khi Thạch Thảo cùng Duy Phước rời đi, còn lại mấy người ở trong phòng. Thu Hệ dùng ánh mắt căm phẫn đi lại nói chuyện với Quang. Tôi không ngờ ông lại bị ổi xấu xa đến thế. Tôi cứ nghĩ những năm qua ông phải thay đổi tính nết Ai rẻ vẫn thói nào tuật đó. Con người ông thật khiến người ta kinh tổng. Cuộc nói chuyện của Thu Hệ bỗng dừng lại khi có hai chiến sĩ công an đi vào cùng với Quỷ Ngân. Ông Quang mời ông về đồn để điều tra về vụ tai nạn năm xưa với cô Quỷ Nga. Người đàn ông đi tù thai cho anh đã khai hết tất cả. Quang bây giờ đã biến thành quỷ Dữ Hắn không thể bình tĩnh nổi, liền với lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn. Nhà nhìn chớp, hắn kéo minh thiện lại gần và kề dao vào cổ anh. Các người hãy ra hết đây cho tôi. Nếu muốn nó sống thì phải làm theo lời tôi. đang cùng với Thu Huệ mặt tái xanh. Quang, ông hãy bình tĩnh thả thằng bé ra. Thằng bé chính là con trai của ông đó. Ông mà làm gì nó, ông hối hận không kịp đâu. Mày bị điên mà nói những lời vớ vẩn đó với tao. Tao không tin. Ông không tin thì ông nhìn thằng bé đi, nó rất giống ông. Tôi cầu xin ông đừng gây thêm tội nữa, mà thả nó ra được không? Chiếc dao trên cổ của Minh Thiện vẫn bị ghì chặt, làm cổ anh dỉ máu. Nhân lúc hắn ta phân tâm, Minh Thiện nhanh như chớp liền đẩy hắn ta ra. Sau một hồi giảng co, tiền quang đã bị công an tóm gọn xảy về đồn. Vừa mới ra đến cổng, hắn đụng mặt ngay với bà mến. Còn xin lỗi mẹ, còn đã sai. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe con đi đây Bà mến sốc quá không nói được gì Bà liền quỳ xuống mà ngã quỵ xuống đất Trời ơi là trời Quả báo đã đến thật sự rồi Quang ơi Một năm sau Khi tất cả mọi chuyện qua đi Tinh thần của Thạch Thảo đã dần ổn định Mọi người quyết định tổ chức đám cưới cho cô và Duy Phước Diễm cũng may mắn được Thạch Thảo nhận mẹ ngay sau đó Trái đất quả đúng là rất tròn Giờ đây Thạch Thảo và Minh Thiện là anh em của nhau Tùy họ được sinh ra từ một người cha không ra gì Nhưng với sự dạy dỗ của những người lương thiện Hai anh em luôn có trái tim nhân hậu Và tính cách trái ngược hoàn toàn với người cha vô nhân tính của mình Còn về phía Quỳnh Ngân Sự thù hận trong lòng cô đã được chút bỏ Cô hạnh phúc lên xe hoa Với người mình yêu khi tuổi đời không còn trẻ nữa Nhưng dù sao đi nữa đó là sự lựa chọn là con đường lắm trông gai mà cô đã từng đi qua. Đứng trước mộ của ba và chị gái Quỳnh Nga, Quỳnh Ngân bỗng bật khóc nức nở. Ba ơi, chị ơi, hai người hãy yên nghỉ nhé. Tên sát nhân đã được đền tội. Con rất buồn vì mình không thể đi theo hai người xuống suối vàng được. Nhưng con sẽ sống thật tốt và thật ý nghĩa cho quãng đời còn lại của mình. Ở đời luật nhân quả vẫn luôn hiện hữu. Có thể bây giờ chúng ta không nhìn thấy Nhưng nó sẽ nối tiếp ở những đời sau. Muốn có cuộc sống tốt thì bắt buộc chúng ta phải sống tốt. Có như vậy thì cuộc sống tương lai mới tươi đẹp được. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa được mang tên